Xin được chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện Em xin Ngọc Việt. Và trong buổi đọc truyện hôm nay, Ngọc Việt lại tiếp tục diễn đọc các nội dung của bộ truyện Ma Sơn Quỷ Môn Thoát phần 2. Quý vị đừng quên để lại những bình luận cảm xúc dưới video, cho Ngọc Việt một like cũng như là đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất. Quý vị có thể tham gia làm hội viên của kênh để Ngọc Việt có thêm chi phí duy trì bộ truyện này. Một lần nữa xin được cảm ơn. và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe Mao Sơn Quỷ Mộ Tuật phần 2 mang tên U Minh Thoại Tà quyển 4 tập 8 Ngôi nhà ảo ảnh. Sao ngươi lại phản ứng lớn như vậy chứ? Ngươi cũng biết tuật không thì mà. Nếu không để sau lộc cương thi kia là chiều nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Tôi nhìn hắn một cách khó hiểu. Phương thiếu à, ngươi đánh giá cao ta quá rồi đấy. Sau ta không thì được chứ. Còn cương thi lông trắng kia, ta đã phải bỏ ra một số tiền lớn để mà mua lại từ Quảng gia. Quảng gia hạ lệnh cho Cường Thi lông trắng. Cường Thi lông trắng mới nghe theo mệnh lệnh của ta. Quảng gia làm ăn trong mảng này, năm nào cũng bán cương thi, cấp thấp ra ngoài, vậy mới kiếm được nhiều tiền. Đương nhiên nhà họ cũng bán cương thi trung giai và cao giai, nhưng giá trên trời, người thường cũng không dám bỏ ra số tiền lớn như vậy để mua. Lạc đại mãn đã giải đáp được nghi hoặc trong lòng tôi. Gã ta chỉ cần nói, sao gã ta có thể không thi được Tôi đã biết ngay là có bóng sáng của gia tộc như là Quảng Sa. Vậy cũng được sao? Cương thi cũng bán được ư? Chà chà. Đây chính là lần đầu tiên ta nghe chuyện này đấy. Tôi thưa vậy thì cũng rất ngạc nhiên mà nói. Bán được chứ, nhưng chỉ có ba nhà làm được. Mà luyện cương thi thế nào thì là bí mật, người ngoài không thể điều tra ra được. Không ngờ Phương thiếu cũng luyện ra được cương thi, thực là xuất giỏi. Tần Teta dù sao đã chết, âm hồn cũng không nhập về được, đó thành phế thải. Nếu phương thiếu có thể biến nó thành bảo vật, sao ta không đồng ý được cơ chứ? Cứ tùy ý mà dùng đi." Lạc Đại mãn hưng phấn rồi nói. Tôi lướt mắt nhìn cát Tam một cái, cảm thấy rất kỳ lạ. "Được rồi, ta muốn biến thi thể ngươi thành cương thi, sao ngươi lại hưng phấn như vậy? Tính cách của ngươi hơi vặn vẹo nhỉ. Được, vậy thì ta sẽ không khách khí." Đại mắt à, ngươi phải biết rằng, mặc dù thi thể của ngươi đã chết, nhưng Đạo Hạnh cũng rất cao thâm. Cường độ thân thể của ngươi vẫn còn. Chỉ cần luyện hóa thành công, sẽ mạnh mẽ hơn cương thi lông trắng kia rất là nhiều. Chính lực thì không khỏi phải bàn cãi. Nhưng mà sau khi luyện chế xong, nó sẽ không còn quan hệ gì với ngươi cả, mà sẽ nghe theo mệnh lệnh của ta. Ngươi không thấy kỳ quái là được. Tôi cũng không, không giấu giếm các ta làm gì. Trong quá trình luyện chế cương thi, chị cần sẽ hoàn sống ý thức vào trong cương thi, sẽ tạo nên cơ sở ngự thi. Cho nên cương thi chỉ nghe theo mệnh lệnh của tôi mà thôi. Quang sa ngự thi như thế nào thì tôi không biết, nhưng Mao Sơn Quỷ Môn ngự thi thì là như vậy. Nhìn thì tưởng tà môn, nhưng nó là chính đạo thuật. Tôi nghĩ vậy. Phương thiếu không cần phải quan tâm đến ta làm gì, không cho người ngự thi, không lẽ đốt nó thành tro sao? Vậy không, không phải là không, quá đáng tiếc rồi ư?" Ta nghe nói, nếu cưng thi có thể đạt được giai đoạn tối cao, sẽ sinh ra linh trí của mình, đó là ý thức khác hẳn với ta, không biết có thật đấy không. Lạc Đại Mãn cũng rất tò mò, xem ra thuật điều khiển cưng thi quá mức thần bí, mặc dù là Thái Hư Đạo Cung cũng không ghi lại rõ ràng. Gương mặt của Triệu Đình hiện lên trước mắt của tôi, giúp tôi khẳng định thêm điều đó. Vậy thì luyện chết đi, ta muốn xem thi thể này có thể sinh ra loại ý thức gì. Lạc Đại Mãn còn hăng hái hơn cả tôi. Tôi không còn gì để nói nữa. Được rồi, ngươi thiếu mấy thi thể khác đi, thi thể của ngươi cứ để cho ta xử lý. Tôi bèn phân phó. Lạc Đại Mãn và Phong Lâm Sam cùng nhau hành động. Cả nhà thành thượng bị tôi thu lại vào trong lát bùa. Mà sau khi Lạc Đại Mãn trở thành con rối âm linh, Tôi cũng không cần nhà thành tượng Làm chuyện nhỏ nhạt này nữa Sau này Khi kết thúc công việc Chuyện dọn dẹp trên trường Cứ để cho con dối âm linh Làm là được Nó dễ dàng hơn nhiều Những gì mà lạc đại mãn chuyển Từ thân thể qua âm hồn Tôi cũng không chiếm Vũ lực của gá ta mạnh Thì vũ lực của tôi cũng gia tăng Tôi tính toán làm gì chứ Cứ vậy Sau khi đốt xác chết xong Quét dọn hiện trường xong Lạc Đại Mãn tự xách thi thể của mình, đi theo tôi và Phong Lâm Ram rời khỏi hiện trường. Mà nhị thiếu gia nhạo Lạc, sống không thấy người, chết không thấy xác. Tình huống này kéo dài không bao lâu, pháp sư của Thái Hựu đạo công chỉ cần bói một quẻ sẽ biết được. Lạc Đại Mãn đã chết, nhưng âm hồn vẫn còn. Nhưng bọn họ lại không chiêu hồn được. Tình huống này cũng khiến cho Lạc Sa gà bay chó sủa. Bọn họ cũng không tập trung tinh thần vào chuyện bốn tên ác đạo bị giết. Trong sự bận họ cô điều tra đến những chuyện đã xảy ra trước đó, biết được Lạc Đại Mãn điều tra tôi, cũng khó mà tập trung vào tôi được. Một tán tu nhỏ nhoi, không có tông môn, không có gia thế, đạo hạnh còn rất thấp kém, sao có thể giết chết được một người có đạo pháp cao siêu như Lạc Đại Mãn đây? Nằm mơ giữa ban ngày sao? Có thể điều tra tôi nghiêm ngặt và chặt chẽ hơn, nhưng không thể chắc chắn là tôi có làm hay không. Lạc ra đúng là bá đạo thật. Nhưng muốn tìm ra hung tổ thật sự, trước khi xác định rõ được điều này, sẽ không rảnh mà tìm đến tôi làm gì. Mà chuyện này cũng sẽ ảnh hưởng đến tế sa. Từ đó, tôi còn bảo vệ được thân phận của mình thêm một thời gian nữa. Tận dụng nó, gom đủ 10 thân âm linh mạnh mẽ rồi. Thậm chí còn có thể nuôi ra được một đội cương thi. Nhờ người giúp không bằng tự mình tìm cách. Trước kia tôi luôn chăn chờ Làm sao để mời được dị sĩ Phù Lâm Hoa trợ giúp? Nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện, tôi đã thay đổi suy nghĩ. Vẫn phải xây dựng cho mình một thế lực độc nhất vô nhị mới có thể thắng được. Bí pháp nuôi quỷ hay ngự thi, hàng yêu phục ma trong Mao Sơn Quỷ môn không phải để trưng bày. Nó chính là đường tắt để nâng cao thế lực và thực lực. Buồn cười thật đấy, sao trước đây tôi lại không thấy thứ nhễ? Có lẽ là do kinh nghiệm và tầm nhìn của tôi còn hạn hẹp. Vĩ thuật của Quỷ Môn cũng âm thầm chỉ cho tôi biết làm sao để mạnh lên, mà lần nào tôi cũng không hiểu được. Có thể nói rằng, muốn thành người mạnh mẽ cường đại thì cần phải lột xác. Tâm lý thay đổi, kế hoạch cũng thay đổi theo, tôi gọi nó là trưởng thành. Mà loại thay đổi này là tốt hay xấu đây, là đúng hay sai, chỉ có thể để cho thời gian kiểm chứng. Gần nửa đêm, Tôi xuất hiện ở công viên Bắc Sơn. Tôi không do dự tiến vào công viên Bắc Sơn. Bắc Sơn có địa hình phức tạp, cảnh quan đẹp, là khu bảo tồn thiên nhiên. Về nên người ta mới sửa vào đó để mà xây công viên Bắc Sơn. Nhưng nói thật, cư dân đến ở Bắc Sơn hầu như là không có. Hai năm trước, có một số người săn mất tích ở Bắc Sơn, nhưng chưa bao giờ tìm được. Sau sự kiện đó, ai cũng sợ khu Bắc Sơn này. Nhưng tôi không sợ. Ngược lại, một nơi nồng đậm âm khí như Bắc Sơn lại là bảo vật trong mắt tôi. Chỉ đứng sau khu nuôi dưỡng cương thi của Lâm Hàm Bộ Phiên. Không sai. Cách nuôi cương thi của quỷ môn, đầu tiên là phải tìm được một nơi có âm khí vô cùng nặng, sau đó chôn thi thể xuống. Không cần lâu, vài ngày sau, thi thể đã biến thành cương thi rồi. Đương nhiên, còn cần có sự thúc dục của bí thuật Mao Sơn, nếu không sẽ không nuôi được cương thi. Trước kia tôi không ham nuôi công thiên lắm, nhưng giờ thì khác. Tôi phải tìm nhiều cách để mà gia tăng thực lực của mình, và đương nhiên không thể loại chiêu nuôi dưỡng công thiên này ra được. Lạc Đại Mãn khương sắc đi cùng với Phương Lâm Sam ngay sau tôi. Gã ta thức thời mà im lặng. Tôi lấy ra một chiếc la bàn trong túi sa để mà dò địa khí, còn ngẩng đầu nhìn vị trí của sao, sau đó tìm kiếm theo bí thuật của Mao Sơn. Vật lộn mất 2 giờ đồng hồ, Tôi mới tìm được huyệt vị có âm khí nặng nhất trong Bắc Sơn. Cách đó khoảng 10 mét còn có một vũng nức động. Địa điểm này có nồng độ âm khí cực kỳ cao, tuyệt vời hơn là trong đó còn ẩn chứa một ít tử khí. Đúng là một nơi nuôi dưỡng cương thi hoàn hảo. Trình độ quý giá cũng ngang ngửa khu nuôi dưỡng cương thi của Lâm Hoa Bộ Viên. Không biết vì sao, không có pháp sư lợi hại dùng âm khí và tử khí của nơi này. Không lẽ Có gì đó không ổn sao Trong mắt tôi Tôi cũng không quan tâm tới chuyện này được Nơi này Lâm Giàn à Tạo ra một cái hố có đường kính 1 mét Sâu khoảng 2 mét đi Tôi đánh dấu và xa lệnh Phong Lâm giam đắp lại Hội tụ yêu lực vào bàn tay Rồi vỗ vào chỗ đó một cái Bùn cắt bắn tung tué Khi bùn cắt dây xuống Cái hố sâu 2 mét rộng 1 mét đã lộ ra Tốt lắm. Tôi giơ ngón cái lên tán thưởng. Phương thiếu qua khen là chuyện nhỏ thôi mà. Phong Lâm sam phủi tay, đáp ý cười xỗ lên rồi nói: Tính cách của tên này tốt hơn Lạc Đại mãn rất nhiều, hắn còn lộ cảm xúc ra trên mặt, nhìn là thấy rõ được, cho nên mới nói, con người là loài phức tạp nhất. Tôi ra hiệu cho Lạc Đại mãn đặt thi thể của Ga Ta lên trước, rồi lấy bút lông và chu sa cùng mấy thứ khác ra. Sau khi chấm bút vào chu sa, tôi sẽ dưỡng thi phù vào dự chăn đi thể, hai bên huyệt thái dương, dũng tuyền dưới chân và ngay tim. Bùa này chính là bùa chăng đầu tiên trong sách phù lục. Trước đây tôi chưa từng dùng vì nó chỉ dùng khi nuôi cương thi, hôm nay tôi lại có dịp để dùng rồi. Vừa vẽ xong bùa chú, tôi nhỏ một giọt máu đầu ngón tay của mình vào phù văn. Trong nháy mắt, vết máu đó đã bị phù văn hấp thu sạch sẽ. Không còn sâu máu Giọt máu này là mấu chốt của việc ngựa thi Cho dù cương thi có sinh ra ý thức Nhưng vì giọt máu này Nó cũng sẽ bị tôi khống chế Làm xong bước này Tôi thở giải ra một hơi Tinh thần đang căng thẳng cao độ Cũng được buông lỏng đôi chút Bước tiếp theo cũng không được thiếu Nhưng quá trình này rất nguy hiểm Riêng việc vẽ dưỡng thi phủ Đã không được phạm bất kỳ sai lầm nào Một khi việc vẽ thất bại thì cũng chỉ có vứt đi mà thôi. Hơn nữa thể thể cũng sẽ bị phế, căn bản không có cách nào dưỡng thi thêm lần hai. Cho nên điều kiện của nó vô cùng hà khắc. Tôi cảm thấy mình như thiên tài trên phương diện bùa chú. Lần đầu tiên tu thực hành, đạt với thành công nhiều dưỡng thi phủ như vậy mà không phạm sai lầm chút nào. Không tầm thường. Nếu như so với pháp sư khác, tôi không biết mình giỏi hơn họ bao nhiêu lần, nhưng cũng có thể do tôi bị ảo giác. Dù gì thì con người cũng dễ dàng đánh giá cao bản thân mình. Tôi vung tay lên với Phong Lâm Sam. Nó hân tâm bỏ thi thể kia xuống đất. Phong Lâm Sam làm theo. Đến khi đặt thi thể vào đất xong, tôi lấy ra một cái xẻng nhỏ lấp đất lại. Vừa chôn, vừa ngâm vịnh trung ngữ tương ứng. Bước cuối cùng để tôi nuôi cưng thi chính là thi chú. Một xẻng trời đất, đất lớn, lớn, hai xẻng âm dương thống. Bá Sảng ngưng tử khí, Bốn Sảng cương phục sinh. Phía tây vàng canh tân tuân chào, phía bắc nước quý thủy chảy dòng. Đất đỏ giữa vừa dày vừa đặc. Đông Cơ sắp ứt, Mộc yêu long, Nam cậu bính đinh hỏa kỳ lân, Ngưu nhạc thiên hoàng lăng hợp lại. Thiên linh linh, địa linh linh, Thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh, dũng thi thành. Khi tiếng cuối cùng được phát ra, đất cũng đã được lấp đầy lại. Xuống ngừ này tiêu hao hết bảy tám phần pháp lực của tôi. Người tôi mềm nhũn ra, ngã trên mặt đất, run giọng phân phó Lạc Đại Mãn, đạp lên đất, loại bỏ dấu vết, bố trí ảo trận xung quanh, không cho dã thú hay người lạ phát hiện. "Giả được, Phương thiếu." Lạc Đại Mãn nghe lời và làm theo. Tôi yên tâm nhắm mắt vận hành pháp lực. Điều tức được ba chu thiên lớn, pháp lực cũng đã khôi phục đến tám phần. Lúc này tôi mới mở mắt. Cảm nhận mọi thứ, ảo trận xung quanh khu nuôi cương thi đã được bố trí tốt. Lạc Đài Mãn dù sao cũng là người có xuất thân danh môn. Huyến trận lớn thì không biết, nhưng huyến trận loại nhỏ này thì không thành vấn đề với gá ta. Gá ta giải quyết mọi việc cực kỳ xuất sắc. Năng lượng lưu động xung quanh bị thay đổi. Âm khí và tử khí giữa đất cũng đã tập trung lại vào khu nuôi cương thi. Chỉ có người tập trung tinh thần, cảm nhận biến hóa năng lượng như tôi, mới phát hiện ra được thứ kỳ lạ. Bình thường thì chẳng ai chú ý tới, dù sao năng lượng trong Bắc Sơn cũng rất hỗn loạn, không có quy luật gì cả. Phương Thiếu à, đây là bí pháp nuôi cưng thi của Ma Sơn Quỷ Môn sao? Lạc Đại Mãn tiến lên một bước, tò mò nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy, đây là cách nuôi dưỡng của quỷ môn. Ta không biết Quảng Sa và các môn phái khác dưỡng thì như thế nào, có giống nhau không? Tôi trầm ngâm một lát rồi trả lời. "Không sống." Phong Lâm Giang bèn lên tiếng. "Không giống ở chỗ nào vậy?" Tôi và Lạc Đại Mãn đều kinh ngạc, nhìn về phía yêu quái cây hỏi. Phong Lâm Sam vừa vuốt mái tóc sư tử màu xanh của mình, vừa ngưng giọng nói. "Trong truyền thừa huyết mạch của yêu tộc có nói về chuyện này, nhưng ít lắm, chỉ nói về thuật nuôi cưng thi của hoàng gia." Không biết phương thức của trời là gì, nhưng thời gian quảng san nuôi ra một con cương thi, ít nhất cũng phải mất 3 tháng. Đây là cương thi cấp thấp, nếu là cương thi cấp trung thì càng lâu hơn. Như loại cương thi cao giai cứng như là kim cương, người nói phải mất 1 năm quảng san mới nuôi được một con, mà còn phải xem có may mắn không. Thất bại chiếm đa số. Nhưng ta Tây Phương thiếu nuôi cương thi lại nhanh thành thi hơn. Hắn ta nhìn chằm chằm vào tôi rồi nói: rồi chớp mắt một cái, thầm gật ngợi đối phương quan sát nhạy bén, khẳng định mà nói: "Không sai. Ngươi nói rất đúng. Cương thi mà chúng ta vừa chôn xuống, vài ngày sau cơ thể biến thành cương thi rồi. Nếu như cường độ thi thể càng cao thì thời gian chuyển hóa sẽ càng dài. Cương thi cao xa như ngươi vừa nói, phải mất một tháng mới thành hình được." Phong Lâm Sam và Lạc Đại Mãn đều hít một hơi, cho dù Lạc Đại Mãn đã là quỷ hồn, không cần hô hấp gãi ta vẫn có loại phản ứng này. Có thể thấy được, tâm thần gãi ta đã chịu một cú chấn động lớn. Bảy ngày sau, phong lâm răm hát to miệng, không để tin được mà hỏi. Bảy ngày thì sao? Không lẽ nhanh quá ư? Tôi gãi gãi đầu hỏi. Phương Thiếu ạ, người có biết là nếu tin này truyền ra ngoài, sẽ gây ra sóng đó gì không? Quảng ra là thế gia nuôi cương thi, Xem như là xem một như trong là những là gia tộc ngựa thi đồng lợi, hại lợi hại nhất Riêng bọn họ thôi Cũng phải mất ba tháng mới nuôi được một con cương thi Cấp bậc còn thấp Vậy mà ngươi có thể nuôi được cương thi trong vòng bảy ngày Với cường độ thân thể của ta Tuy là không thể thành cương thi cao sai Nhưng nhất nhất cũng là cương thi trung sai Mà chỉ cần bảy ngày sau Điều này quá đáng sợ rồi đấy Lạc Đại Mãn nhìn tôi một cách khiếp sợ Nhìn từ trên xuống dưới Rồi lại nhìn từ dưới lên trên Tôi không thích sợ hãi gì, về tôi cũng đã quen rồi. Bí pháp của Maôn Sơn Quỷ môn, cái nào mạnh, cũng mạnh hơn môn phái khác rất nhiều. Thời gian nhanh hơn thì có gì ngạc nhiên chứ? Chuẩn này không có gì to tất cả, sau này còn có nhiều chuyện kinh ngạc hơn. Các ngươi tập quen dần là vừa. Tôi lơ là giờ vung tay nói. Phương Thiếu ạ, người đang nói tiếng người sao? Phong Long giam giờ góc vừa cười hỏi. Trưa nay tôi không biết, nhưng ta biết ngươi nói tên yêu quái, còn tên lạc đại mãn kia thì nói tên quỷ, đúng chứ? Tôi trợn trắng mắt, hai người bọn họ cũng im lặng. Sau khi dọn dẹp xong, chúng tôi rời khỏi Bắc Sơn. Ngày hôm sau, tôi dẫn theo Thanh Sơn, sạch túi lớn túi nhỏ từ xe taxi xuống, đi vào biệt thự nhỏ mà tôi đã thuê. Biệt thự có 2 tầng, có tổng cộng diện tích khoảng hơn 700 mét vuông. Có khoảng mười mấy phòng, tầng một có một phòng khách lớn, còn có một nhà xe được trang bị đầy đủ thiết bị. Khoảng sân rộng hơn một trăm mét vuông, được bao quanh bởi hàng rào kim loại. Trong sân cây cối xanh tươi, bồn hoa được bố trí hợp lý, trong góc có mấy cây to. Mùa hè rời ghế dưới cốc cây nằm nghỉ ngơi, lại uống một chút rượu nho, ăn chai cây theo mùa, rất là hạnh phúc. Tôi cho một nhà thành tượng hai phòng, để cho bọn họ tùy ý sắp xếp. Phong Lâm Sam và Lạc Đại Mãn ở chung một phòng. Tôi vào Thanh Sơn ở một căn phòng có nhiều dương khí nhất. Trong lúc nhất thời, mọi người đều rất có tinh thần. Nhưng bởi vì có nhiều quỷ vật vào ở, cảm giác âm khí trong không khí đột nhiên tăng cao. Đối với tôi mà nói thì không có gì hại. Tôi phát hiện bản thân vận dụng âm khí rất thuận lợi, thậm chí vận động còn tự do hơn những quỷ vật. Nhưng đối với những người xa lạ khác mà nói, biệt tự nhỏ này không phải là một chỗ tốt, ở lâu dài có thể sẽ có vấn đề. Sau khi dọn tới đây, tôi ra ngoài một chuyến với chín thỏi vàng trong tay. Thủ thuật che mắt chỉ là thủ đoạn nhỏ, ra vào nhiều tiệm vàng, đổi vàng thỏi thành tiền mặt, đại khái cũng được 7-8 chục vạn. Thu thủ thuật che mắt lại, chạy đến cửa hàng xe một chuyến, mua một chiếc xe thương mại được sản xuất trong nước, không đến 300 vạn. May là Vì kiện kỳ tôi ra ngoài đi làm phải lái xe, cho nên đã sớm có bằng lái xe. Nếu không thì mua xe cũng không lái được. Mua xe để sau này tiện hành động. Chứ nếu chỉ dùng hai chân để chạy, hơi cực khổ. Gọi taxi rất nhiều lần, còn không bằng tự mình mua một chiếc xe còn hơn. Xe thương mại chịu được trọng tải, chở được nhiều người, rất thích hợp để tôi sử dụng. Còn những chiếc xe mắc đến mấy trăm vạn Đó không phải là điều mà tôi nên hưởng thụ. 4 giờ chiều mai, xe sẽ được đưa đến nhà, bởi vì có rất nhiều thủ tục phải làm, có thể nhanh chóng lấy được, không phải là chuyện dễ dàng gì. Đại lý bán xe bảo đảm rằng sẽ xử lý bằng số đầy đủ, tôi cũng không làm phiền bọn họ. Sau khi trở về nhà, lên mạng xem tin tức, phát hiện rất im ắng. Cái chết của Lạc Đại mãn và Tư Đại ác đạo, không người làm sáo trộn thêm tụp. Nhưng trong lòng tôi như có một cái gương. Trước mắt Nhạo Lạc nhất định như con kiến chân trảo dầu. Lạc Đại Mãn là một nhân vật rất quan trọng của Nhạo Lạc. Nói mất thì mất, sao Nhạo Lạc có thể không gấp được chứ? Về phần Nhạo Tề, họ tức giận về cái chết của ác đạo. Lạc Đại Mãn có chết hay không, bọn họ không hề quan tâm. Đến khoảng 2 giờ chiều, tôi hơi buồn ngủ, đang tính chợp mắt ngủ trưa một chút thì chuông cửa bỗng vang lên. Tôi đi xuống lầu, thông qua camera giám sát nhìn ra ngoài cổng biệt thự, phát hiện ven đường có một chiếc xe ô tô tối màu đang đậu ở đó. Đứng trước cửa là một người phụ nữ xinh đẹp, mặc một bộ vest chuyên nghiệp màu xám đậm. Vừa nhìn, không đến 25 tuổi, đường cong cơ thể rất rõ ràng, khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, nhưng biểu cảm hơi nghiêm túc. Trong lòng tôi vừa động, tôi đã biết thân phận của đối phương. Tôi hít sâu một hơi, Để cho sắc mặt mình tự nhiên hơn một chút, nhấn nút nói chuyện với người đập ngoài cổng. Xin hỏi, cô muốn tìm ai vậy? Ngươi chính là bạn học Phương Quy sao? Ta là Lạc Phiên Chiêu, đến từ nhà họ Lạc. Hôm qua em họ của ta là Lạc Đại Mãn mất tích, nghe nói trước khi mất tích, ngươi được gặp gã ta. Nếu thuận tiện, có thể để ta vào nói chuyện với ngươi một chút được không? Cô ta cười nhìn camera trên cửa. Tôi cảm giác sởn cả tóc gái. Lạc Phiên Chiêu, một trong những người trẻ tuổi nổi bật của nhà họ Lạc. Cô ta không phải là pháp sư, nhưng là một thiên tài kinh doanh. Mấy năm nay bố cục bên ngoài của nhà họ Lạc phần lớn đều xuất ra từ tay của người phụ nữ này. Cô ta là chị họ của Lạc Đại Mãn, con gái thứ ba của Lạc Hoa Long, là nhân tài mới được nhà họ Lạc coi trọng đang bồi dưỡng. Người thiếu nữ này không tiếp nhận những tài sản mờ ám của nhà họ Lạc. Cô ta chỉ tiếp nhận tài sản hợp pháp rõ ràng. Bản lĩnh làm việc của cô ta cũng rất mạnh. Lạc Phiến Chiêu nổi tiếng là người nhìn thấu lòng người. Mấy năm nay việc đàm phán kinh doanh của nhà họ Lạc bên ngoài đều là một tay cô ta lãnh đạo, có thể thấy được năng lực của cô ta. Cô ta đến đây tuyệt đối không phải làm khách, hơn nữa muốn đến gần tôi quan sát xem tôi có bị tình nghi là người giết Lạc Đại Mãn không. Cô ta không có pháp lực gì, cũng không dẫn theo bảo vệ cao thủ, không thể nghi ngờ cô ta rất tự tin với bản thân mình. Tôi lập tức truyền âm lên lầu, dẫn nam quỷ quái thu toàn bộ lại âm khí vào cơ thể, đừng có để lộ dấu vết, lại kêu Thanh Sơn lên lầu đừng xuất hiện. Lúc này mới mở cửa bằng điều khiển từ xa. Cô lạc mới cô vào. Nói xong lời này, tôi mở cửa phòng ra, trên mặt mang theo một biểu cảm tự nhiên mà đi ra ngoài. Giờ phút này, tôi phải thể hiện kỹ năng diễn xuất của mình. Một khi bị lạc phiên chiếu phát hiện một chút không đúng, thứ chờ đợi tôi chính là cục diện cao thủ của nhà họ Tề và nhà họ Lạc ra sức bao vây và truy sát thôi. Tôi âm thầm vận chuyển pháp lực, kiểm soát mọi cơ bắp trên người, duy trì trạng thái tự nhiên nhất, giữ sự bình tĩnh cho đôi mắt, không thể để lộ ra một chút dấu vết nào. Người đạp đi giày cao gót chậm rãi bước vào, cánh cửa sau lưng đóng lại. ánh mắt của cô ta rơi xuống chân người tôi, trên mặt nở ra một nụ cười. "Phương bản học, ta đột nhiên đến thăm, không nói trước với người một câu, thật lễ rồi." Cô ta nói ra lời này như gió xuân ấm áp, vô hại với người và vật. Nhưng tôi tinh ý quan sát được sự sắc bén và soi mói ẩn sâu trong ánh mắt của cô ta. Âm trầm lạnh lùng cười lên một tiếng, trên mặt cũng không lộ ra biểu cảm nào. Tôi cười ha ha một tiếng rồi nói: <cười> "Cô là khách thăm, tự là vinh dự cho tôi quá. Chỗ này của ta rất là yên tĩnh, có mỹ nữ đến chơi, vui mừng còn không kịp, mau mời vào đi." Tôi đưa tay ý chỉ. "Vậy thì làm phiền ngươi rồi." Lạc Phiến Chiêu nở ra một nụ cười dịu dàng, nhưng tôi chú ý là cái cúc áo trên áo của cô ta, cái trên cùng có cảm giác hơi khác hơn với những chiếc cúc khác. Đây chính là sự nhắc nhở từ giám quan thứ 6. Thật ra thì nhìn từ bên ngoài không có gì khác nhau cả. Trong lòng tôi hiểu rõ, đây chính là camera công nghệ cao với nhiều loại chức năng, hình ảnh và âm thanh ở đây đồng thời truyền đến phía bên kia nhỏ lặng. Đoán chừng có rất nhiều chuyên gia đang nhìn tôi chằm chằm, nhất định trong đó có chuyên gia phân tích biểu tình. Chỉ cần ngôn ngữ và phương diện cơ thể của tôi có chút bất thường, đều không thoát khỏi sự quan sát của họ. Thủ đoạn này đúng là khá lợi hại. Vốn Lạc Phiến Chiêu là một chuyên gia quan sát lòng người, sau lưng cô ta còn có một đội ngũ. Xem ra, sự nghi ngờ của nhà Lạc với tôi không nghề nhẹ. Nếu không phải tôi là Tan Tu, với suốt thân và đạo hạnh thấp kém ở đây, không chừng họ đã giết đến tận cửa rồi. Suy nghĩ xoay chuyển trong đầu tôi, nhưng trên mặt không nghề lộ ra một chút dấu viết nào. Chủ yếu là ánh mắt phải duy trì sự bình tĩnh, Cái gì là bình tĩnh đây? Đó là một ánh mắt có phản ứng bình thường. Ngay cả trong mắt chuyển động qua hướng khác cũng sẽ bị chuyên gia sau camera bắt được, vậy cũng sẽ phiền phức rồi. Vẫn chưa đến lúc đối đầu chính diện với Nhạo Lạc. Ít nhất, đợi tôi tập hợp đủ 10 quỷ quái cao thủ cùng với mời được mấy pháp sư làm trợ thủ rồi tính tiếp. Nhạo Lạc phiến chiêu vào phòng khách, chia về phía chủ và khách ngồi xuống. Tôi tự mình châm trà cho cô ta. Cô ta liền nói lời cảm ơn. Chúng tôi đều uống mấy ngụm trà, đặt chén trà xuống, thái độ cô ta không chậm xuống. "Phương bạn học, em họ của ta là Lạc Đại Mãn đêm qua đã mất tích, đến nay vẫn chưa thấy bóng dáng. Ta mạn phép tới đây, ta muốn biết sau buổi hòa nhạc ngươi có gặp Lạc Đại Mãn không?" Cô ta nói xong lời này, không chớp mắt mà nhìn về phía tôi. Dỡ ra đầu tôi run lên, cảm giác sợ hãi. Giống như là bản thân đang bị hơn 10 con rắn độc nhìn thẳng. Tôi từng giao đấu với rất nhiều nữ pháp sư lợi hại, nhưng nói thật, áp lực mà bọn họ cho tôi cũng không so được với người ở trước mắt này. Mấu chốt là, chân người Lạc Phiên Chiêu không có pháp lực, chỉ là một người bình thường, lại khiến cho tôi cảm thấy áp lực hơn. Không thể không nói, người thiếu nữ này thực sự rất khủng bố. Có một điểm rất quan trọng Năm đó, tai nạn của một nha thành tựng không có liên quan to lớn với Lạc Phiến Chiêu. Cô ta năng ở bên ngoài quản lý sản nghiệp của gia tộc. Những việc ngầm đều do Lạc Hoa Long tự mình xử lý. Tài khoản đen không nằm trong tay của Lạc Hoa Long. Cho nên nói, cô ta quả thực là một phần tử của nhà họ Lạc, nhưng tôi không thể tùy ý động vào cô ta được. Trừ phi cô ta này sinh sát ý với tôi, vi phạm quy tắc của đế tử quỷ môn, tôi mới có thể ra tay với cô ta. Như vậy thì đứng trước mặt người thiếu nữ này, cả người đạo thuật cũng không dùng được. Vậy chỉ có thể đống kịch mà thôi, xe mai cố thể nhìn thấu ai. Trong lòng lạnh lùng cười một tiếng, trên mặt lại già bộ như giật mình, giọng điệu hơi run rẩy nói: "Cô lạc, tối qua tôi và bọn Đinh Hoàn cùng đi xem buổi hòa nhạc, trước khi vào, cô thực là có gặp cô lạc đại man, nhưng lúc đó vẫn chưa nói được mấy câu với cá ta." Gã ta, ta luôn nói chuyện với Ninh Hoàng. Sau đó, buổi hòa nhạc bắt đầu, tôi chú ý thấy gã ta xuất hiện trên ghế. Lúc sau thì tôi cũng không chú ý gã ta nữa. Sau khi buổi hòa nhạc kết thúc, tôi và Ninh Hoàng tự ai nấy về, cũng không gặp lạc đại mãn. Tôi vừa thuật lại, vừa dùng thuật thôi miên với bản thân, để trong tiềm thức của bản thân cho rằng như vậy. Chỉ có làm như vậy, mới có thể qua mắt được đối phương. Miễn là lời nói dối được nói ra, sẽ đầy sơ hở, Tôi cần phải làm chính lạ, là tần lực khiến cho nó trở nên chân thật. Người bình thường mặc dù được huấn luyện chuyên nghiệp, ở trước mặt Lạc Phiên Chiêu chỉ cần nói dối sẽ bị bại lộ. Nhưng tôi không giống, cách tôi tự thôi miên bản thân này là cách được ghi trong quyển môn bí tịch. Một khi sử dụng sẽ tin vào bản thân không hề nghi ngờ, phù hợp nhất với lúc này. Phương pháp này có hạn, sau 10 phút sẽ tự giải trừ. Cũng không sợ thật sự thôi miên chính mình. Chỉ có thể nói, quy môn bao hàm vạn vật, không gì là không thể. Ánh mắt của Lạc Phiên Chiêu không rời khỏi khuôn mặt tôi. Camera trên cục áo của cô ta cũng gửi lại phần phản hồi trong thời gian thực. Không biết có bao nhiêu chuyên gia đang phân tích biểu cảm của tôi, nhưng bọn họ cũng chỉ đưa ra một kết luận, đó chính là tôi đang nói thật. Tôi chúi đến ánh mắt của Lạc Phiên Chiêu khẽ động, dường như nhận ra được chỉ thị gì đó. Tôi hiểu được, trong tai cô ta nhất định có thiết bị truyền âm. Ai da, ta còn tưởng rằng ở trong ngươi có thể tìm được manh mối gì đó chứ. Lạc Phiên Chiêu than thở một tiếng, vẻ mặt nản lòng. Các ngươi không báo cảnh sát sao? Tôi không hiểu hỏi. Đương nhiên là báo cảnh sát, nhưng nhà họ Lạc chúng ta cũng sẽ không tự mình điều tra. Ngươi cũng biết rồi đấy. Chuyện mất tích này 12 tiếng đầu tiên là mấu chốt nhất. Thời gian trôi qua, tìm người sẽ càng khó. À mà đúng rồi, bạn Ngọc Phương à, sau khi tham gia buổi hoàng nhạc xong còn đi chỗ nào sao? Ánh mắt của cô ta lại sâu tằm lần nữa. Vòng vo nửa ngày, đây mới là điều mà cô ta muốn hỏi. Cô Lạc sau lại hỏi hành tung của ta, hay là các ngươi hoài nghi ta có liên quan đến chuyện mất tích của Lạc đại man? Tôi hơi bực mình hỏi lại. Không không, và nó phương quy đừng có hiểu lầm. Ngươi cũng hiểu rồi đấy, khi ta điều tra một chuyện, tất cả các khả năng cần phải được loại trừ trước. Những gì còn lại, cho dù là không thể, cũng là kết quả duy nhất. Sở dĩ muốn biết hành tung của ngươi là muốn loại trừ ngươi ra bên ngoài. Theo ta được biết, Lạc Đại mãn có tình cảm với Ninh Hoàn, mà tối hôm qua ngươi và Ninh Hoàn cũng cùng đi xem buổi hòa nhạc. Theo Lễ Thường mà nói, có khả năng Đại mãn sẽ giận chó đách mèo với ngươi. về ngươi và gã ta có mâu thuẫn, cho nên nói. Cô ta dừng câu chuyện lại, nhưng không cần tiếp tục nói, động cơ đã rất đầy đủ. <cười> Nh่าว là các ngươi tự là thú vị, bởi vì chuyện tranh giành nguyên ghế giữa nam và nữ, cho nên nghi ngờ lên người ta. Điều này hơi oan uổng rồi đấy. Ta và Ninh Hoàn chỉ là quan hệ bạn bè thôi, hai chúng ta không phải là người yêu của nhau. Lạc Đại Mãn vậy mà lại ghẹn ta, lòng dạ của hắn ta đúng là quá hẹp hòi rồi. Tôi khịt khịt mũi, bộ dạng ngẫy con không sợ cọp. Lạc Phiến Chiêu chớp chớp mắt mấy cái, rất bình tĩnh mà nói. "Bạn Lạc Phương đừng có kích động, đại mãn mất tích, nhà họ Lạc chúng ta rất là sốt ruột, cũng là chuyện hợp tình hợp lý mà. Vẫn mong bạn Lạc Phương phối hợp nha." Trên mặt cô ta nở ra một nụ cười, nhưng ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu đe dọa. hay cho một nhà họ Lạc bá đạo cũng được, ta cũng không thể vô duyên vô cớ bị các ngươi oan uổng, cứ nói ra đi. Tôi nắm chặt tay lại, nhưng không lâu sau vẫn buông lỏng ra. Hành động này phù hợp với tính tính bốc đồng và cuồng nhiệt của người trẻ tuổi. Cuối cùng phải nhịn xuống, đó là vì cân dè nhỏ làng, tất cả phản ứng đều rất hợp lý. Sau khi ta và Ninh Hoàn tách ra, thì ta không về ký túc xá mà đi công viên Bắc Sơn. Lần này vừa nói ra, đối diện với ánh mắt đột nhiên dừng lại của Lạc Phiên Chiêu nhìn tôi chằm chằm. Tất nhiên, một sinh viên buổi tối đến công viên Bắc Sơn hành vi rất là kỳ lạ. Tôi đột nhiên cười sổ nói. <cười> Tất nhiên nhỏ là các ngươi nghi ngờ ta, vậy cũng nên biết ta là một tán thu. Lạc Phiên Chiêu ngây người lập tức gật đầu. Ta đến công viên Bắc Sơn, thậm chí vào trong Bắc Sơn Bởi vì ta muốn tìm một nơi yên tĩnh để mà tu hành pháp môn. Trong kiến trúc xá không thích hợp để tu hành, nhiều người phức tạp mà khi đó ta còn chưa chuẩn đến đây. Cho nên công viên Bắc Sơn được coi như là một lựa chọn tốt. Nghe tôi nói như vậy, ánh mắt của Lạc Phiên Chiêu dịu xuống. Tất nhiên, đây là một lời giải thích rất hợp logic. Nhau là của các người tai mắt khắp nơi, nhất định là biết ta từ tôn ảnh thần nghèo khó, cho nên tất nhiên là nghi ngờ ta. Sau lại có thể thuê được căn biệt thự này, đây cũng không phải là cái gì không thể nói. Trong một số chuyện kỳ lạ, ta đã cứu rất nhiều người. Ví dụ như đám người Ninh Hoàn và Khương Diệu, ta đều cứu bọn họ. Họ trả tiền thù lao cho ta, ta có cơ sở kinh tế nhất định, chẳng những có thể thuê được một nơi ở, còn mua được phương tiện di chuyển, nhưng ta kiếm tiền rất khó khăn, hy vọng các ngươi hiểu được. Đã nói hết rồi, các ngươi còn nghi ngờ lời ta nói? kế cứ việc đi điều tra. Tôi thả lỏng tay, thậm chí còn không đợi cho đối phương hỏi, đã nói rõ tình huống kinh tế. Nếu Ninh Hoàn và Khương Diễu có số thân cao quý, thì biết động trong tài khoản của họ, nhào là cũng không dễ gì điều tra ra được. Nhiều nhất có thể tra được tài khoản của tôi có mấy khoản tiền chuyển vào. Họ sẽ không nghi ngờ tôi bán pháp khí của đại mãn đổi lấy tiền không. Vậy không bằng kéo đám người Ninh Hoàn ra làm lá chắn. Có màn lẫng thì bọn họ cứ đi điều tra đi. Về phần giao dịch của tôi và Cúc tỷ, lấy tân phận sâu không lường được của Cúc tỷ, nhà họ Lạc cũng không thể tra ra được manh mối nào. Phương Diễn này tôi rất là yên tâm. Bà Lạc Phương Quy, ta chỉ muốn nhanh chóng tìm được tung tích của đại mãnh mã thôi. Có chút nào đắc tội, vẫn mong ngươi thông cảm nha. Cảm ơn ngươi đã hỗ trợ, không làm phiền ngươi nữa. Hỏi xong lời nên hỏi người thiếu nữ đứng lên tạm biệt. Đương nhiên tôi sẽ không giữ khách, chỉ đường sợ tức giận đưa người ra ngoài. Sau đó, yên tĩnh chờ đợi mấy phút để qua hiệu quả của việc tôi tự thôi miên. Tôi thở dài ra một hơi, lúc này mới phát giác một hơi lạnh thấm qua lớp áo nặng nề. Nhớ lại một phen, vừa rồi thực sự là nhảy múa trên lưỡi dao, có một chút kỳ lạ, tuyệt đối sẽ bại lộ. Năng lực của người thiếu nữ này thực sự là rất đáng sợ. Thật giả căn bản khó mà che giấu được trong mắt cô ta. Cho dù là tôi có được các loại ngụy trang của quỷ môn mới có thể lừa dối được. Chậc chà, Phương thiếu ả, khỏi trách không qua ngươi kêu ta, phá camera dọc đường, để mà che giấu dấu vết của ta và Phong Lâm Sam, đảm bảo hình ảnh của ngươi xuất hiện trong camera thì ra là ngươi đã đoán trúng được chuyện hôm nay rồi. Âm phong quỷ hồn của Lạc Đại Mãn xuất hiện bên cạnh tôi, vẻ mặt sợ hãi mà than thở. Tôi lướt mắt nhìn gã ta một cái, rồi nhẹ nhàng cười. "Vị nữ cường nhân của nhà các ngươi, thực sự là rất giỏi người." Ta cũng cảm thấy cô ta đáng sợ, ở trước mặt cô ta cũng không dám nói suốt một câu. Đôi mắt sâu sắc đó rất là khủng bố. "Phương thiếu ả, người làm sao mà làm được vậy? Sao cụ thể xấu được cô ta?" Tôi thấy được sự sùng bái trong mắt của Lạc Đại Mãn. Yêu khí xông lên, Phong Lâm Giang cũng đi đến trước mặt tôi. Ánh mắt của hắn ta rất giống với ánh mắt của Lạc Đại Mãn. "Phương Thiếu Á, lần diễn kịch này rất là tuyệt, ta phục ngươi sát đất luôn." Hắn ta giơ ngón cái lên. Tôi tức giận mắng, "Bớt nói lại đi." "Được rồi." Gương mặt của Phong Lâm Giang oán giận mà đen lại. Lẽ hiểu biết của các ngươi với Lạp Hoa Long, sau khi ta diễn một màn này, ông ta sẽ tin sao? Thái độ của tôi nghiêm túc mà đưa ra vấn đề này. Hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều là suy tính. "Phương thiếu ảnh, đoán là trong thời gian ngắn, cha và đại ca ta tạm thời sẽ loại trừ ngươi khỏi danh sách kiểm nghi, nhưng nhiều nhất là một tuần. Sau khi điều tra một vòng không có kết quả, sẽ quay lại đối phó ngươi." Nguyên tắc là tha giết tha nhầm, nhầm còn hơn bỏ sót. Lời này của Lạc Đại Mãn khiến trái tim Tô loạn nhịp. Nhào là các ngươi thực sự là bá đạo nông cuồng đến cực điểm, dù không tìm thấy chứng cứ sẽ giết người. Dù chân người ta có mấy người ngờ sao? Sắc mặt quỷ của Lạc Đại Mãn càng trắng hơn một phần. Hắn ta cười cười sổ nói, tính cách của cho ta là như vậy, không tìm được hung thủ. Vậy thì sẽ giết chết tất cả người hiểm nghi, thậm chí bao gồm cả Ninh Hoàn. Tôi ngây người cười lạnh rồi nói, Hừ, <cười> nhà họ chán sống rồi sao? Tuy ta không biết xuất thân của Ninh Hoàn, nhưng cô ấy là em của Khương Diễu. Nhà họ Khương sao có thể để cho nhạo lạc chọc vào? Phương Thiếu Ả, không chọc nổi nhạo Khương, nhưng Ninh Hoàn là một người bình thường. Cô ấy lại không phải là Khương Diễu. Tầm quan trọng không cao, Tào Sa đại nan cũng không có như vậy, mấu chốt là sâu này nháo cứng không thể điều tra ra được. Lạc Đại Mãn cười khổ một tiếng, đưa ra một đáp án điên rồ. Lửa giận trong lòng tôi nhất thời bốc lên, trầm giọng nói: "Ngươi ở nhà họ Lạc có trọng lượng như vậy sao? Có thể để Lạc Hoa Long mạo hiểm vì ngươi báo thù?" Thật sự có, so sánh với đại ca, cha càng để ta hơn. Cái này không hề sai." Lạc Đại mãn xôi hai tay, vẻ mặt vô tội nói. "Đáng chết." Tôi tức giận đập bàn một cái. Bàn trà chia ra làm bốn phần. Phương tiểu ca bớt giận, cố gắng giữ bình tĩnh. Thành tượng hiện thân ra, một tay đặt lên vai tôi rồi nói, "Tôi đột nhiên kinh ngạc, phát hiện bản thân hơi mất khống chế cảm xúc một chút. Xin lỗi." Tôi nói ra một tiếng. Lạc Đại Mãn và Phong Lâm Giám đã hiểu chuyện của Âm Phong, quyết sạch các mảnh thủy tinh và đồ vật khác trong phòng khách, nơi này đã khôi phục lại sự sạch sẽ. Thời gian một tuần sau, tôi lẩm bẩm, trong lòng hiểu rõ, đây là giới hạn thời gian tranh thủ được. Trước đó, phải lập một đội nhóm mạnh, nếu không cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp ra tay với đám quản nhân phủ Lâm Hoa Mã thôi. Nhưng lần này, tôi muốn tự mình giải quyết phiền phức, lẽ nào sau này gặp chuyện gì phải mời đại hắc miêu hoặc cầu lộc bá sau, quá là mất mặt rồi. Còn thiếu chín con lệ quỷ, thu thập ở đâu bây giờ? Tôi lâm vào trầm tư. Nửa ngày sau, tôi lấy ra điện thoại lên mạng tìm thông tin. Nhiều thế nào tìm được lệ quỷ đây? Quả thực cũng không khó. Căn cứ vào sự kỳ lạ ở học viện rất nhiều thương vong do sự tồn tại không tự nhiên gây ra, cuối cùng đều được coi là những tai nạn khác nhau. Mỗi một năm, trên thế giới xảy ra nhiều chuyện như vậy, không thể đếm hết được, mà tôi cần làm chính là chọn ra những sự kiện có yếu tố kỳ lạ. Núi không quan được thì sao? Chúng tôi phải tự mình quan lại được rồi. Đi đến nơi xảy ra chuyện kỳ lạ, không chắc có thể gặp được lệ quỷ tà ma, sẽ không có cơ hội lấp đầy chín chỗ khống chế quỷ sao? Quỷ không đủ lợi hại, ta cũng không cần. Đương nhiên phải chuối đến trừng mực, ta còn chưa có năng lực trâu chọc một vùng đất đáng sợ như Lít Sơn. Cũng như vậy, nếu như chuyện kỳ lão quá nghiêm trọng và đáng sợ, vượt qua phạm vi năng lực của tôi thì phải đi đường vòng. Mao Sơn Quỷ Môn có nói, làm đủ khả năng không thể cậy mạnh, mặc kệ là khi nào. Bảo đảm khả năng sống sót là ưu tiên hàng đầu. Xem tin tức xã hội khắp cả nước, không ngừng bấm vào màn hình, từng tin tức lướt qua màn hình. Lúc này, tay tôi đột nhiên dừng lại, hình ảnh cũng dừng lại theo. Khu nghỉ dưỡng ở huyện Ốc Ninh của tôi xuất hiện một hiện tượng kỳ lạ. Vào buổi trưa, trên khu nghỉ dưỡng xuất hiện một ảo ảnh. Bên trong các phòng khách kiến trúc âm u khủng bố, Cảng có sương mù dày đặc trên lớp toàn bộ khu nghỉ dưỡng. Gây chấn động một thời gian, nhưng trong du khách trong khu nghỉ dưỡng cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đối với hiện tượng kỳ lạ này, đám chuyên gia còn chưa đưa ra lời giải thích hợp lý. Có mấy tấm ảnh đính kèm dưới bài báo, phía trên còn gọi là ảo ảnh. Tôi lướt nhìn một tấm ảnh, mơ hồ có thể thấy được bên trong có một tòa nhà màu đen, còn có một số bóng dáng màu đen đi loanh quanh tòa nhà. Phía dưới sương mù dài đặc, bao phù toàn bộ khu nghỉ dưỡng. Còn thực hiện tượng này rất kỳ lạ. Nhưng bởi vì không có nhân viên thương vong, ngược lại bây giờ còn trở thành thánh địa chụp ảnh của những người nổi tiếng trên mạng. Tấm ảnh dưới tin tức có nói, những người nổi tiếng trên mạng đang đổ xô đến huyện Ốc Ninh, dành một chút lưu lượng. Tôi nhìn chầm chầm vào tin tức, nhìn ảnh chụp, khói miệng khách cong lên một nụ cười. Tôi nhìn chầm chầm vào tin tức, nhìn ảnh chụp, khói vốn mund dem кем một tai nạn ngoài ý muốn có thương vong nặng nề. Không ngờ lại thấy một tin tức như vậy. Nhìn thế nào đều mang theo một chút kỳ lạ. Hình ảnh ao ánh kia quá là âm u. Phía dưới sương mù dày đặc, có lẽ là bởi vì âm khí quá nặng mà sinh ra. Nếu nói rằng có mấy con lệ quỷ tà vật trốn trong hoàn cảnh này, tôi sẽ tin ngay. Càng quan trọng hơn là, huyện ốc Ninh cách Tân Thành không xa, lái xe cũng chỉ mất 1 tiếng rưỡi. Nếu như vậy thì chính là nó rồi. Tôi mở phần mềm video ngắn, nhập từ khóa huyện Ốc Ninh, chỉ cần lướt qua một cái, thấy rất nhiều video phát sóng trực tiếp của người nổi tiếng. Bà nọ vui mừng phấn khởi, cùng quay trực tiếp cảnh tượng ảo ảnh ở khu nghỉ dưỡng cho khán giả xem. Đám chủ biên đều quay, ảo ảnh đã duy trì mấy tiếng rồi, vẫn không có dấu hiệu biến mất. Đây mới là chuyện kỳ lạ nhất. Tôi nhắm mắt lại, Cất điện thoại vào, quyết tâm đến đó một chuyến. Xe thì tôi đã mua rồi, ngày mai mới được giao đến. Bây giờ không có chuyến xe lửa đi đến huyện Ốc Ninh, vậy tôi đành phải bắt taxi tới đó, trả thêm tiền mắc một chút là được. Tôi mang ba lô lên, bỏ Thanh Sơn vào trong túi áo. Lá bùa trợ bốn con quỷ nhà thành tựu, Lạc Đại mãn và Phong Lâm Gian dùng thuật ẩn thân đi theo sau. Ra đến cửa lớn, tùy tay với một chiếc taxi Sau khi làm giá xong, tôi lên xe và xe chạy như bay về phía khu nghỉ dưỡng huyện ốc Ninh. Huyện ốc Ninh rất là thú vị. Mặc dù về mặt địa lý mà nói, nó nằm ở tỉnh biên giới phía Đông Bắc, nhưng bốn phía cái huyện này được bao bọc bởi núi non, cho nên khí hậu cũng bị ảnh hưởng theo. Nói sao nhỉ? Sự thay đổi bốn mùa ở đây chậm hơn các khu vực xung quanh rất là nhiều. Hiện giờ đang là cuối mùa thu. nhưng nhiệt độ ở huyện Ốc Ninh lại đang lạ vào cuối mùa hè. Kỳ lạ vậy đấy, không biết có bao nhiêu nhà địa lý đến nghiên cứu nhưng không đưa ra được lý luận thuyết phục nào. Mà suối nước nóng ở đây thì tác dụng trị bệnh của nó còn rất nổi tiếng. Cũng có rất nhiều nhà đầu tư vào nơi này. Nhờ có suối nước nóng và cái hậu kỳ lạ, cho nên ngành du lịch ở huyện Ốc Ninh cũng nổi tiếng cá nước Sơn ở huyện này cũng rất là giàu có. Nói là huyện nhưng trình độ phát triển phải như thành phố hạng 2. Đùa thấy chỗ này giàu cỡ nào. Nếu như thành phố nào cũng được thế này thì quá tốt rồi. Tất nhiên, khu vực này cũng có rất nhiều khu nghỉ dưỡng. Những khu nghỉ dưỡng xuất hiện phong cảnh hiếm thấy, giống như là ảo ảnh, đều gọi là khu nghỉ dưỡng suối nước nóng dưỡng sinh huyện Ốc Ninh. Quy mô của những khu nghỉ dưỡng này cũng không hề nhỏ. Có thể xếp vào túc 10 cả huyện. Vào khoảng 4 giờ chiều, chiếc xe taxi tôi ngồi đã đến huyện Ốc Ninh. Xuyên qua cửa xe có thể trông thấy ảo ảnh ở phía xa, giống hiệt như trong đoạn video ngắn. Trong làm sưng mù dày đặc, lờ mờ hiện ra một tòa nhà màu đen, cao hơn mực nước biển rất nhiều. Còn có thể nhìn thấy một vài bóng người mơ hồ qua lại trên con phố bên cạnh tòa nhà. Hình ảnh này khiến cho lòng người cực kỳ sung động. Bác tài xế không khỏi khen ngợi mấy câu, nhưng tôi không tiếp lời, miễn cho cuộc trò chuyện này không dừng lại được. Không lâu sau, đã gần đến điểm dừng. Có rất nhiều ô tô ở phía trước gây tắc nghẽn giao thông. Tôi thấy có rất nhiều người cầm điện thoại si động để mà chụp ảnh bên đường. Thậm chí còn có một vài cô gái trẻ là chủ kênh nổi tiếng trên mạng, cầm gậy tự sướng, vừa phát trực tiếp vừa đi vừa nói chuyện. Được rồi. Nơi đây có quá nhiều người, cho nên xe chắc chắn không thể qua được. Tôi rứt khoát xuống xe. Sau khi dùng điện thoại si động chuyển khoản tiền xe xong, tôi cũng không quan tâm bác tài xế có ở lại đây để mà ngắm bảo ảnh không. Tôi đeo túi sách, dắt theo con chó Thanh Sơn và đi bộ về phía khu nghỉ dưỡng. Theo sau là một quỷ vật và một yêu. Đến gần tôi mới phát hiện, lối vào khu nghỉ dưỡng trật kín những phong viên. xu khách và người nổi tiếng trên mạng. Họ đều muốn đi vào đây để mà chụp ảnh, quay phim, nhưng đều đốc bị bảo an ngăn lại. Xung quanh có mấy chiếc xe ô tô màu xanh da trời đang đậu. Mấy đội nhân viên mặc đồng phục đứng từ xa duy trì trật tự. Mặc dù ao ảnh u ám, nhưng cho đến giờ không có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra, cho nên cũng không cần làm gì quá rầm rộ. Phóng viên và người nổi tiếng trên mạng cứ tập trung ở đây. Đó chính là cách tuyên truyền tốt nhất cho khu nghỉ dưỡng, vì vậy mới xuất hiện cảnh tượng như thế này. Chúng tôi có thể phóng viên, vì sao không cho chúng tôi vào quay phim? Một cô phóng viên xinh đẹp đứng trước cửa không vui mà nói. Đội trưởng đội an ninh là một người đàn ông trung niên trông rất là uy nghiêm. Hắn đưa gạt chiếc micro ở trước mặt mình, rất bình tĩnh dò nói. Hiện tại Tại khu vực nghi dưỡng không bán vé, vì vậy những người đến sau không được vào. Đối với những du khách đã đi vào trước, chúng tôi sẽ có những sắp xếp phù hợp, mọi thứ đều đảm bảo an toàn. Mong mọi người thông cảm hợp tác nha. Chúng tôi có quyền tiến hành phỏng vấn. Các người làm như vậy là xâm phạm đến quyền lợi của phóng viên đấy." Nữ phóng viên vô cùng tức giận nói. "Vậy thì mấy người có thể liên hệ với bộ phận có liên quan để mà nhận phản hồi." Đội trưởng đội an ninh trả lời một cách thờ ơ. Một đám phóng viên tức giận đến mức hận không thể cầm micro đập vào cái mặt bự của hắn ta. Ai làm tin tức đều biết, lấy được tin tức càng sớm thì sẽ càng có giá trị. Khu nghỉ dưỡng hiện đã đóng cửa hoàn toàn. Những người đến sau không được vào. Những du khách đã vào trước có thể coi là cực kỳ may mắn. Họ có thể phát sóng những gì đã xảy ra trong khu vực nghỉ dưỡng này. Đây chính là những tin tức đầu tiên. Ai mà biết sẽ có chuyện gì xảy ra với ảo ảnh kỳ lạ này. Nó đã được duy trì trong một khoảng thời gian dài như vậy và không hề có dấu hiệu sẽ biến mất. Có trời mới biết hiện tượng kỳ lạ này sẽ xảy ra trong khu nghỉ dưỡng. Đây chính là điều mà các phóng viên rất lạ nóng lòng muốn biết. Bây giờ bọn họ bị đội an ninh chặn ở bên ngoài, không có cách nào để mà vào bên trong quay phim chụp ảnh. Đám người này không vội mới là lạ. Một vài người đẹp nổi tiếng trên mạng chen lên phía trước để nói chuyện với đội trưởng đội an ninh trong lời nói có ẩn ý gì đó. Nhưng đội trưởng đội an ninh vẫn không bị lay động, kiên quyết thực hiện nhiệm vụ. Mấy người chủ kênh tức giận mắng anh ta là đồ bảo thù, không hiểu phong tình. Tôi lẫn trong đam đông nhìn thấy cảnh này, không khỏi lắc lắc đầu thở dài. Thế giới vạn vật đều là vì lợi ích. Lời ông cha ta nói luôn luôn đúng. Suy nghĩ một lúc, tôi rời khỏi Đam Đông, nhìn xung quanh tránh khu vực bị giám sát, trốn vào một chỗ vắng vẻ thi triển thuật ẩn thân. Khi tôi đi ra một lần nữa, người bình thường đã không thể nhìn thấy tôi được, camera càng không thể quay được. Loại thuật ẩn thân này nói trắng ra là một thủ thuật che mắt cao cấp, rất tích hợp sử dụng vào thời điểm hiện tại. còn có một quỷ và một yêu đi theo sau lưng. Chúng nó sử dụng quỷ khí và yêu khí trên người rất thành thạo, hiệu quả ẩn nấp siêu tốt. Cho nên, nhóm chúng tôi nghênh ngang mà đi vào cổng khu nghỉ dưỡng, ngay trước mặt đội trưởng đội an ninh, một đám phóng viên và nhóm người nổi tiếng trên mạng. Sương mù đến từ bốn phía, tất cả đều là do hỏa ảnh thả ra, nhằm bao phủ toàn bộ khu nghỉ dưỡng này. Bên ngoài khu nghỉ dưỡng không có gì, Những điều kỳ lạ ở trong này cứ như là do con người tạo ra vậy. Phương Thiếu ạ, tất cả hệ thống giám sát ở đây đều đã bị vô hiệu hóa, trong sương mù có một loại năng lượng không thể giải thích được, camera đã bị nó làm mà mất rồi. Lạc Đại mãn nói nhỏ với tôi, tôi nghe vậy cũng gật đầu. Nhưng điện thoại di động và mạng thì không bị ảnh hưởng, đúng thực là kỳ lạ. Và lại các người không nhận ra sao? Sau khi đi Tôi vào đi cổng vào khu nghỉ dưỡng, chúng ta không nghe thấy âm thanh bên ngoài cửa nữa. Phong Lâm Sam đưa ra phát hiện mới. Tôi dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau. Có thể xuyên qua màn sương mù, nhìn thấy đội trưởng đội an ninh và mấy phóng viên ở ngoài cửa, nhưng mà không thể nghe tới họ đang nói gì. Ô lạ nhỉ, đường truyền âm thanh bị hạn chế sao? Tôi cau mày, cẩn thận cảm nhận yếu tố năng lực ở nơi đây. phát hiện ra chúng đang vô cùng hỗn loạn. Từ đầu đến cuối không thể tìm được quy luật, hơn nữa hình như là âm khí càng ngày càng nặng. Tôi ngẩng đầu nhìn ảo ảnh ở phía trên, phát hiện hình như là trong sương mù phía trên không có tác dụng che lớp. Hình ảnh không khác gì chúng tôi nhìn thấy ở bên ngoài, thậm chí còn rõ ràng hơn. Hình như là càng ngày càng gần, cảm giác ngột ngạt dâng lên quần quần. Dống như là nó có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào. Trước đây các ngươi từng đứng trên một nơi như thế này chưa? Tôi chỉ vào ảo ảnh ở đỗ cao hàng 100m kia dò hỏi. Lạc Đại Mãn và Phong Lâm Sam cùng lắc đầu. "Khắc lâu, có thành phố nào dám quy hoạch như thế này chứ? Rất là âm u đấy, biết không? Thật là xui xẻo mà." Phong Lâm Sam nói ra quan điểm của mình. Tôi và Lặc Đại Mãn đều cảm thấy lời này có lý. Nhìn thế nào cũng cảm thấy hắc lâu này không phù hợp để cho người sống. Phương Thiếu Á, ngươi tự nói tự xem, xem âm phủ trông như, như thế nào? Chẳng, Chẳng lẽ Lặc lẽ... Đại Mãn đột nhiên hỏi ra một câu như vậy. Ý ngươi là đây đúng là khung cảnh của âm phủ sao? Tôi chỉ lên phía trên hoang sợ hỏi. Không phải là không thể, Nhưng dù sao ta cũng chưa từng tới âm phủ. Theo truyền thuyết, âm phủ được chia thành nhiều khu vực, chẳng hạn như là Phong Đâu Thành, Uổng Tử Thành, Liên Hoa Đài, Tháp Quỷ, đều cho giữ vọng hương đài, núi Kim Kê. Nhiều khu vực như vậy, cho nên kiến trúc cũng nhiều lạ phải. Âm khí trong âm phủ rất là nặng, chắc rất lâu là cũng bình thường thôi. Khi Lạc Đại Mãn nói ra những lời này, Phong Lâm Sam và tôi nhìn nhau. Đồng thời, đều ngẩng đầu nhìn lên Thần Lâu Hải Thệ, cả người đều không khỏi rsu lên một cái. Huống chi càng nhìn càng thấy sống, càng nghĩ lại càng kinh sợ. Chẳng lẽ thực sự đây là cảnh tượng dưới âm phủ sao? Thần Lâu Hải Thệ có thể đem những hình ảnh của âm phủ đưa lên cõi dương sao? Điều đó đã khiến cho tôi vô cùng nghi hoặc. Nhưng nếu như không phải là cảnh tượng bên trong âm phủ, làm cách nào để có thể giải thích được Sự âm trầm đáng sợ như vậy của nó. Trong thoáng chốc, tôi cảm thấy hơi mờ mịt. Đừng có quá đề tâm, trước tiên chúng ta cứ đi dạo một vòng, xem có gì bất thường không. Tôi ngoảnh mặt đi chỗ khác sổ nói. Được rồi. Cả hai người bọn họ nghe lời tôi như là thiên lôi sa đâu đánh đó. Tôi không hành động ngay lập tức, mà vẽ lên chán một lá bùa huyền âm và mở ra âm dương nhãn. Tâm nhìn chuyển sang màu đen trắng. Tôi gật đầu hài lòng, cất cỏ và chu sa đi rồi tiến về phía trước. Sau khi mở mắt, sương mù không còn che khuất được tầm nhìn nữa, có thể trực tiếp mà nhìn được ở khoảng cách hàng trăm mét. Khung cảnh của khu nghỉ dưỡng được thu vào tầm mắt của mình. Kiến trúc ở bên trong vô cùng đẹp, các tòa nhà được phân chia hợp lý, phong cách kiến trúc theo xu hướng cổ điển. Cây cối hoa lá xen kẽ lẫn nhau, môi trường rất là dễ chịu. Ở phía sau có bảy tăm ngôi biệt thự Những vị khách đã phải trả rất nhiều tiền Để mà được sống ở đó Thậm chí tôi còn nhìn thấy Sân bóng sổ Sân quần vật và sân gôn Diện tích ở chỗ này cũng đủ rộng Để mà xây nhiều sân chơi như vậy Nếu như ở nơi tất đất tất vàng như thủ đô Có nơi như thế này Thì nghĩ cũng chẳng dám nghĩ Âm rừng nhãn đã mở lớn Nhưng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ con quỷ nào Điều đó làm tôi hơi thất vọng Mục đích của chuyến đi lần này tới đây chính là để bắt quỷ, nhưng ở đây lại không có quỷ mà chỉ có rừng mồ dày đặc và những thận lâu hải thị kỳ lạ. Đối với tôi mà nói thì điều đó thật là vô ích. Chẳng lẽ đi một quãng đường dài tới đây chỉ để nghỉ dưỡng thôi sao? Hình như là không có chuyện gì cả. Lạc Đại Mãn nhìn xung quanh rồi gãi đầu nói, "Lúc này đã có người xuất hiện, đó là một nhóm nam nữ Hoặc là những vị khách đã nhận phòng tại khu nghỉ dưỡng. Trong số đó có một số nam nữ thanh niên vừa dùng điện thoại di động quay lại khung cảnh xung quanh vừa nói chuyện, rõ ràng là đang phát sóng trực tiếp trên mạng. Âm dương nhãn rơi lên người của nhóm nam nữ này nhưng lại không thấy có bất kỳ tác khí nào. Theo lẽ thường, nếu như có đồ vật dơ bẩn thì chúng theo thói quen sẽ đi theo nam nữ thanh niên tràn đầy dương khí chờ đợi thời cơ hành động. Nếu có thể hấp thu được dương khí thì đồng nghĩa với việc kiếm được tiền, cho dù là hù dọa người thì vẫn có thể hấp thu được năng lượng sợ hãi để mà tăng cường sức mạnh cho bản thân. Nhưng hiện giờ lại không có một con quỷ nào. Tôi có chút nghi ngờ về phán đoán của chính mình. Lăn lộn một hồi, thế mà lại lo sợ không có lý do, thực là nực cười. Chắc do so, chưa tới lúc, tới lúc. Khi Phong Lâm Sam nói ra điều này, Cả tôi và Lạc Đại Mãn đều rất ngạc nhiên. Đúng là giờ trưa đến lúc rồi. Tôi giẫm chân một cái, ngẩng đầu lên nhìn Hắc Lâu, càng lúc càng rõ, trầm giọng nói: "Sẽ phải đợi cho đến tối." "Trưa này, Phương Thiếu ảnh, chúng ta không phải đợi sao? Còn tận vài giờ nữa mới đến buổi đêm." "Đây cũng không phải là chuyện gì tồi, nơi đây là khu nghỉ dưỡng có suối nước nóng, đi thôi." Chúng ta tới suối nước nóng trước, sau đó sẽ tìm chỗ ăn cơm." Tôi vỗ vỗ tay. "Phùng Tiêu ạ, ta là quỷ, không cần ngâm suối nước nóng, cũng không đói bụng, nhưng ta cần phải hấp thu âm khí, không bằng ngươi để ta đi dạo loanh quanh. Nồng độ âm khí ở nơi này thực là đáng kinh ngạc. Nếu không hấp thụ thì vô cùng lãng phí." Lạc đại mãn chỉ vào màn sương mù xung quanh, tỏ vẻ há hức dò nói. "Vậy ngươi muốn làm gì thì làm." Ngươi kia, đừng có đi ra khỏi phạm vi của khu su linh, ta có thể cảm nhận được vị trí của ngươi bất cứ lúc nào. Khi tôi ra lệnh, Lạc Đại mãn phấn khích đồng ý, biến thành một luồng hắc quang lao thẳng về phía sau trong màn sương. Còn ngươi thì sao? Tôi nhìn Phong Lâm Sam hỏi. Ta là yêu, vì vậy ta cũng phải ăn, nhưng những quái như bọn ta không thích ngâm nước, bọn ta dùng dễ để hút nước. Nếu ngâm trong nước lâu sẽ bị thối sữa. Phong lông giam nghiêm túc trả lời. Tôi không thể nhịn được mà cười phát lên một trận. Hắn ta rất là nghiêm túc. Tôi không thể gây đả kích để làm giảm đi sự hứng thú của hắn ta được. Thôi được rồi. Vậy ngươi hãy đi kiếm cái gì ăn đi. Ta sẽ đi suối nước nóng trước một mình. Nhớ kỹ, đừng có rời khỏi khu du lịch. Như vậy lạc đại mãn mới có thể duy trì được kết nối tâm linh với ngươi. "Giờ được, dạ được Phương, thiếu. Phương thiếu." Phong Lâm giâm mỉm cười đáp lại, quay người đi sang một hướng khác. "Tôi cũng không ngoài thêm món ăn mà yêu quái cây thích là gì, miễn là hắn ta không ăn thịt người là được." Tôi đang định bước đi, bỗng ánh mắt tôi dừng lại. Trong màn sương mù sâu thẳm, có một nhóm năm nữ đang phát sóng trực tiếp, bắt đầu cãi nhau. "Vừa rồi ngươi nháy mắt với hắn ta phải không?" Một giọng nam đang bực bội, đã khiến tôi chú ý. Tôi nhìn chằm chằm vào, thấy tên này đầu kinh tâm đang lăng mắng một cô gái nào đó và rồi tát cho cô ấy một cái. Chỉ nghe thấy một tiếng bốp, cô gái xinh đẹp với mái tóc nhuộm xanh ngã xuống đất. Gậy từ sướng vang ra ngoài, chiếc điện thoại thì đập vào tường đá lớn bên cạnh và vỡ tan nát. Đồng tử tôi nheo lại. Người thanh niên đánh cô gái, khoảng chừng 27-28 tuổi, dáng người vạm vỡ. Cô gái bị đánh khoảng 20 tuổi. sang người nhỏ nhắn. Cô ta bị tát một cái thật mạnh, miệng chảy nhiều máu. Tên này là loại đàn ông gì mà lại dám đánh phụ nữ chứ? Tôi bất giác siết chặt nắm tay lại. Lý thiếu à, ngươi đừng có hiểu lầm. Ta với Bối Bối không có quan hệ nào cả. Người thanh niên tuy thấp hơn người đánh cô gái một chút, nhưng đẹp trai hơn hắn ta rất nhiều, bước lên trước ngăn lại. Nếu không thì tên này sẽ tiếp tục đá và đánh cô gái bối bối. "Lica, ta là bạn gái của ngươi, sao ngươi lại không tin tưởng ta? Ta thực sự là không có quan hệ gì với Vương Ca hết." Cô gái xinh đẹp đã ngã trên mặt đất, được một người thiếu nữ khoảng 25 tuổi, mặt trang điểm đậm, đỡ nửa người ngồi dậy, nước mắt giàn giụa trên mặt. "Bối bối à, đau không?" Người đó đau lòng ôm lấy bối bối, đồng thời ngẩng đầu Trừng mắt nhìn người thanh niên vừa đánh cô gái. Lý Tiêu gia đừng có vô lý như vậy. Chẳng lẽ bối bối là bạn gái của ngươi, cho nên không thể được nói chuyện với người khác giới hay cũng không thể nhìn vào mắt sao? Ngươi có thể đừng có hẹp hòi như vậy được không? A Lộc, chuyện này không liên quan gì đến ngươi. Ngươi biết ta vì con tiện nhân này mà đã tiêu tốn bao nhiêu tiền của. Cha mẹ ta có bệnh đều là ta dùng tiền của mình để tìm chuyên gia chữa khỏi. Nhà lầu xe cộ của anh trai cô ta Cái nào không phải tiêu xài tiền của ta Cô ta thông đồng với bao nhiêu tuyên đàn ông ngoài kia Nhưng vẫn ở dưới mi mắt của ta Nếu ta không nhìn thấy Thì cô ta đã đổi cho ta biết bao nhiêu cái mũ xanh rồi Vương Thiếu Ta và ngươi có một chút tình bạn Nhưng sau này Người hãy tránh xa bôi bối đi Nếu chuột này lại tai diễn Thì đừng có trách ta vô lễ Rất lời Lý Thiếu quay đầu rời đi hoàn toàn không để ý tới bối bối đang khóc lóc. Lý ca, người người đừng đi, hay người ta giải thích. Bối bối với đôi mắt sưng tấy đang cố gắng đứng dậy, thoát khỏi bàn tay của người phụ nữ trang điểm đậm, lảo đảo chạy về phía bạn trai. Những người khác đồng loạt thở dài, vừa có sự thương tiếc vì người bất hạnh, nhưng cũng có một chút tức giận không rõ ý.